Trầm ngân hàng tác giả Hải Lý. Lời giới thiệu. Trong suốt 20 năm qua kể từ khi mô hình ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ra đời, chưa bao giờ hoạt động của ngân hàng được công chúng quan tâm như bây giờ. Dịch vụ ngân hàng ngày một đa dạng, phong phú và được người dân sử dụng phổ biến hơn. Những khái niệm như lãi suất, tiền gửi tiết kiệm tỷ giá, thẻ tín dụng đã trở nên gần gũi với mọi người Người dân viết chọn ngân hàng có lãi suất cao để gửi tiền có tỷ giá niêm yết cao để bán ngoại tệ có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt để giao dịch Những sự thay đổi ấy đã bắt nguồn từ sự phát triển đi lên của nền kinh tế của sự mở cửa với bên ngoài để hội nhập và trên hết là thu nhập được nâng cao đời sống được cải thiện khiến người tiêu dùng có nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ở mức cao hơn về dịch vụ ngân hàng Để có được sự tăng trưởng như hiện nay, ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua một thập kỷ với không ít thăng trầm, đặc biệt những ngày tháng khó khăn sau các vụ án Tamexco, Minh Phục Fco mà nhiều ngân hàng và quan chức ngân hàng đã phải trả giá. Từ quy mô nhỏ với vốn điều lệ từ 70 đến 100 tỷ đồng, các ngân hàng cổ phần đã lớn lên bằng chính sức lực của mình trở thành những định chế tài chính với các công ty con xung quanh, tổng vốn điều lệ hàng ngàn tỷ đồng. Các ngân hàng quốc doanh đã được cải tổ cơ cấu, thay đổi công nghệ và ít nhiều thay đổi công tác quản trị điều hành theo hướng Minh Bạch Phía trước vẫn còn nhiều gian nan khi bốn ngân hàng quốc doanh chưa cổ phần hóa xong Việt Công Banh cũng chưa tham gia thị trường chứng khoán Nhưng so với 10 năm trước, bộ mặt nhà băng quốc doanh đã được đổi mới từ trong ra ngoài thăng trầm ngân hàng là tập hợp những bài viết trải dài mười mấy năm tăng tải trên thời báo kinh tế sài gòn của hải lý phóng viên đã và đang theo dõi những biến chuyển của ngành ngân hàng để thổi những hơi thở nóng hổi của sự biến chuyển đó vào từng trang viết bạn đọc sẽ bắt gặp trong cuốn sách những bài phỏng vấn các quan chức ngân hàng nhà nước những bài cập nhật thông tin liên quan đến việc điều hành tỷ giá lãi suất tín dụng hoạt động của những ngân hàng riêng lẻ cũng như chân dung của một số nhân vật trong giới nhà băng bạn cũng sẽ biết đã có thời việt nam khó khăn về ngoại tệ đến mức phải bắt buộc doanh nghiệp kết hối có thời tiền động cho nhà băng mà các công ty không thèm vay, rộng hơn bạn sẽ hiểu quá trình các ngân hàng Việt Nam mở cửa đón nhận vốn đông nước ngoài ra sao, thời hoàng kim của cổ phiếu ngân hàng như thế nào. Và một phút tư sản, bạn có thể tham khảo thông tin về các nhà băng thị sĩ nơi chấp nhận mở tài khoản cá nhân cho mọi công dân thế giới. Hơn 300 trang sách tất nhiên không thể gói hết mọi vấn đề trong đời sống ngân hàng. Song chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn thông tin đáng kể dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu về lĩnh vực ngân hàng non trẻ và còn đầy tiềm năng của Việt Nam.